chương 711, t h i ế t lập ván cục vĩnh hằng tộc mang tới kiếp nạn kết thúc sau tiên đạo các giáo phái còn cần thời gian ổn định làm tiên đạo trung tâm đại la tiên vực tự nhiên lâm vào bận rộn bên trong đại chiến kết thúc sau mộ linh lạc bạch kỳ bạch long không có t r ư ớ c tiên trở về các nàng tất cả đều tại thiên đình tương trợ thiên đình vững chắc tiên đạo tại từ nay về sau ngàn năm bên trong n a y một trận chiến đủ loại tình báo tại đại thiên thế giới điên truyền Tiên đạo lấy cực kỳ thô bạo tư thái xâm nhập các phương b á chủ đạo thống trong mắt. Và năm về sau, tiên đạo lĩnh vực nghênh đón trước nay chưa có bái phòng thủy triều, các phương đạo thống lộn xộn đến muốn thấy một lần tiên đạo phong thái này cũng may mà tiên đạo các phương giáo phái hơn 2.000 vạn năm không lưu dư lực tuyên truyền tại đại thiên thế giới lưu lại tốt đẹp thanh danh. Nếu là làm khách, tiên đạo tự sẽ hoan nghênh. Và năm qua đi, khương trường sinh hương hỏa tín đồ số lượng tăng vọt. nhưng hắn vẫn như cũ đắm chìm tại luyện hóa Thái Thủy Niết Bàn Thương bên trong Đạo Nguyên Cực Bảo Cấm chế đã không thể dùng số lượng đi hình dung giống như một phương vũ trụ như là quy tắc rắc rối phức tạp Khương Trường Sinh đắm chìm trong đó có loại trải qua luân hồi cảm giác m ộ Linh Lạc Bạch Kỳ Bạch Long cùng nhau trở về vừa vào điện ánh mắt của các nàng đều bị Thái Thủy Niết Bàn Thương hấp dẫn toàn bộ đại điện đều l ó n g l á n h Thái Thủy Niết Bàn Thương thất thải quang mang xem đến ánh mắt của các nàng đều định trụ chỉ là lần đầu tiên các nàng liền cảm giác bảo vật này thuộc về tiên đạo đệ nhất bạch kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình cất giữ những pháp bảo kia chỉ đến như thế bất quá nàng cũng không dám có ý nghĩ xấu xem chủ nhân cái kia bộ dáng nghiêm túc nàng liền hiểu rõ bảo vật này là chủ nhân khổ tâm chi tác tất nhiên không thể truyền cho người khác các nàng xem trong chốc lát liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện thời gian tiếp tục thôi diễn đại thiên thế giới lĩnh vực vô số thiên địa càng là như biển bên trong cát phong phú đến cực điểm, khác biệt lĩnh vực có khác biệt thời gian tiêu chuẩn, nhưng thời gian đều đang trôi qua, một đi không trở lại. Qua đi tới 10 vạn năm, Khương Trường Sinh mới vừa hữu kinh vô hiểm nắm giữ Thái Thủy Niết Bàn Thương, tay hắn nắm Thái Thủy Niết Bàn Thương, chuôi này đạo nguyên cực bảo đại tiểu như ý khiến cho hắn càng ngày càng yêu thích, yêu thích đồng thời Khương Trường Sinh trong lòng cũng có một hồi sợ hãi, tài luyện hóa cấm chế cuối cùng nhất thời khắc một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đột kích. nhưng đạo tâm của hắn kém chút sụp đổ, n à y loại cảm giác áp bách khó nói lên lời cũng không phải là hắn nhận biết đại đạo lực lượng, hắn đến nay đều nói không rõ đó là cái gì. nếu không phải hắn kịp thời dùng hồng mông đại đạo lực lượng bảo hộ đạo tâm, coi như chịu đựng được, đoán chừng cũng sẽ lưu lại tâm m a mặc kệ như thế nào, hắn xem như thành công nắm giữ thái thủy niết bàn thương, cảm thụ được bên trong vô cùng vô tận lực lượng cường đại, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. cuối cùng là gì lực lượng? cũng không phải là hắn trong nhận thức biết câu đại đạo lực lượng chẳng lẽ thương này đến từ đại đạo bên ngoài hỗn độn sinh đại đạo hỗn độn trước đó lại lại là cái gì hồng mông có thể hồng mông chỉ là một loại hình dung đến tột cùng như thế nào cảnh tượng không người biết được khương trường sinh mặc dù nắm giữ lấy thái thủy niết bàn thương lực lượng lại không cách nào nhìn rõ cỗ lực lượng này bản chất cùng lai lịch liên nhân quả thôi diễn đều làm không được hắn đem thái thủy niết bàn thương thu nhập trong tay áo Quyết định sau này nhiều nghiên cứu bảo vật này. Chợt hắn xuất ra tại vĩnh hằng tộc bên trong lấy được đại đạo thần binh, sau đó tiện tay ném một cái, hư không tiêu thất tại trong điện. Từ vĩnh hằng tộc kiếp khó đi qua, khương thiện cùng cái kia mấy vị bị đại đạo ý chí thao túng sinh linh đều đã khôi phục lý trí, nhưng tiên đạo sợ bọn họ lại mất khống chế, thế là đơn độc xây dựng một phương thiên địa để bọn hắn sinh tồn. Khương thiện đang ở một chỗ dưới thác nước tu hành, trong những năm này hắn một mực tại phiền não. đến tột cùng là như thế nào lực lượng có thể thao túng ý chí của hắn liên quan vạn cổ sát tinh mệnh cách hắn đã sớm biết nhưng cũng chỉ là biết được kỳ danh mặc dù đã là đại la hắn vẫn nhìn không thấu tự thân ảo diệu khương thiện nhắm mắt lại chịu đựng lấy thác nước trùng kích hắn tâm lại vô cùng bình tĩnh hồi trở lại trông đi qua đủ loại tìm kiếm chân ngã dùng chân ngã thấy rõ mệnh cách của mình đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì mở c h o à n g mắt con ngươi của hắn phóng to bên trong phản chiếu ra một tia ánh sáng đỏ hắn vô ý thức nâng tay phải lên cầm lấy này đạo hồng quang thiên giới chiến thần cung thiên đế đứng tại trên đại điện nhìn lên trước mặt một cây cờ lớn cười nói không hổ là gia gia ngươi tự mình luyện chế pháp bảo quả thật có thể điều động thiên đạo lực lượng chậm nghiên cứu con đường luyện khí như thế nhiều năm đều không thể luyện chế ra chí bảo như thế tới trong giọng nói của hắn tràn ngập mừng rỡ không có một tia hâm mộ hắn hiện tại đã lui khỏi vị trí sau lưng nhưng trong ngày thường cũng sẽ quan tâm thiên đình cùng tiên đạo nghe nói khương tiền được trao cho chiến thần quyền lực hắn thật cao hứng bây giờ tiên đạo quá lớn thần quyền tự nhiên đến phân chia cẩn thận dạng này gặp được kiếp nạn lúc mới có thể không loạn khương tiền ngồi tại thủ tọa bên trên hắn không có cao hứng ngược lại nhíu mày một mặt dầu dĩ nói chiến thần quyền lực quá mức trọng đại ta sợ ta không có chấp hành tốt tuy là lâm chiến thần quyền nhưng hắn điều động chính là toàn bộ tiên đạo lực lượng hắn sợ tự mình làm chuyện sai dước lấy khó có thể tưởng tượng hậu quả thiên đế hết sức hiểu ý nghĩ của hắn quyền lực có đôi khi không phải hạnh phúc mà là áp lực nhất là thân là khương tộc người bất quá thiên đế không có khuyên bảo hắn t h â n quyền đã định ra thiên đế tin tưởng hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình nhìn một lúc lâu thiên đế mới vừa đem cờ lớn trả lại khương tiền khương tiền tay cầm cờ lớn mở miệng nói phụ thân bây giờ đến đây cùng thiên đình thương lượng đạo thống càng ngày càng nhiều thậm chí xuất hiện mấy chi bá chủ đạo thống bọn hắn sở cầu khác biệt ngài nói ta này thần quyền là hẳn là đối mặt kiếp nạn vẫn là đề phòng kiếp nạn phát sinh nghe vậy thiên đế vuốt râu cười nói vậy phải xem ngươi kỳ thật ngươi không cần nghĩ quá phức tạp cầm lấy cái này cờ ngươi mới tính tay cầm thần quyền không cầm ngươi vẫn là ngươi ngươi nghĩ sớm đề phòng kiếp nạn phát sinh ngươi đi làm chính là khương tiền gật đầu nói theo, bất quá nói đi thì nói lại, phụ thân vĩnh hằng tộc có thể hấp thu vĩnh hằng thần tôn lực lượng, chỉ cần có một vị vĩnh hằng thần tôn vẫn còn, bọn hắn liền vĩnh hằng bất diệt, ngài không cảm thấy đây cũng là một loại thích hợp phương thức? Nếu như khương tộc cũng có thể trở thành tiên đạo vĩnh hằng tộc, liền có thể tốt hơn thủ hộ tiên đạo vĩnh hằng tộc đối tiên đạo mà nói là địch nhân, mười điểm đáng giận, nhưng để ở đại thiên thế giới góc độ, vĩnh hằng tộc cũng không có làm loạn, điều này nói rõ bọn hắn thâm thụ đại đạo trưởng khống. thiên đế lắc đầu nói đừng suy nghĩ mọi thứ đều có lợi và hại huống hồ ngươi biết được ra ra ngươi đối vĩnh hằng tộc ấn tượng khương tiền cười khổ một tiếng chính mình thật là nghĩ nhiều kỳ thật không chỉ là hắn vĩnh hằng tộc cũng cho tiên đạo các phương giáo phái chủng tộc mang đến không thể xóa nhòa rung động ảnh hưởng nhất là theo trận chiến kia sau càng ngày càng nhiều đạo thống mang đến vĩnh hằng tộc tình báo để bọn hắn càng ngày càng tin tưởng vĩnh hằng tộc đáng sợ 10 vạn năm trước trận chiến kia Tại đạo tổ ra tay trước, vĩnh hằng tộc cho bọn hắn cảm giác áp bách đến nay khó quên. Hai cha con bắt đầu trò chuyện lên gần đây tu hành. Vĩnh hằng tộc kiếp nạn qua sau, tiên đạo lại sinh ra một vị đại la kim tiên, cái này khiến khương tộc càng thêm gấp gáp. Khương hồng trần đề nghị dùng khương uyên huyết mạch chi pháp cưỡng ép để bạt khương thiên mệnh vì đại la kim tiên. Làm như vậy sẽ khiến cho khương tộc đánh đổi khá nhiều, dẫn đến khương tộc nội bộ thanh âm không thống nhất. Phụ thân, ta cảm thấy làm như vậy. sẽ dẫn phát ảnh hưởng không tốt. lực lượng cường đại lực hấp dẫn khó có thể tưởng tượng. luôn có người vì lực lượng không từ thủ đoạn. khương tiền nghiêm túc nói. thiên đế đang muốn mở miệng, bỗng nhiên chiến thần cung cự chiến. hai cha con sắc mặt đại biến, tầm mắt cùng nhau nhìn về phía đại la tiên vực một góc. hai người liếc nhau, gư không tiêu thất trong điện. tử tiêu cung bên trong. khương trường sinh đang ở cảm ngộ trước đó vĩnh hằng đạo sách bị đánh nát sau biến thành mảnh vỡ đại đạo. hắn bỗng nhiên bị một cỗ cường đại khí tức cắt ngang, đương nhiên cỗ khí tức này chẳng qua là đối với tiên đạo mà nói rất mạnh, tại khương trường sinh trong mắt không coi là cái gì. khương trường sinh mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. tiểu tử này vậy mà như thế nhanh liền nắm giữ đại đạo thần binh. khương trường sinh nhíu mày, trong lòng tò mò. quả nhiên tư chất là tính đa dạng, không thể chỉ xem một phương diện. bạch kỳ gặp hắn mở mắt, lập tức lại gần, hỏi chủ nhân. nay khí tức theo khương thiện chỗ thiên địa truyền đến sẽ không ra cái gì nhiễu loạn a khương trường sinh hồi đáp không có cái gì nhiễu loạn chẳng qua là nhiều một thanh đại đạo thần binh thôi đại đạo thần binh bạch kỳ t r ừ n g to mắt liên quan đại đạo thần binh tên sớm đã truyền vào tiên đạo khương nghĩa liền là dựa vào đại đạo thần binh giết ra vô địch uy danh khương thiện đạt được đại đạo thần binh rồi thế nào khả năng ta thế nào chưa nghe nói qua đệ nhị thanh đại đạo thần binh chẳng lẽ là chủ nhân ngài cho Bạch Kỳ liền vội vàng hỏi, Mộ Linh Lạc cũng bị kinh động, mở mắt nhìn tới. Khương Trường Sinh khẽ gật đầu, cái này khiến Bạch Kỳ hứng thú, lập tức tan biến tại trong điện, tiến đến tham gia náo nhiệt. Khương Trường Sinh nhìn về phía Mộ Linh Lạc, cười hỏi, ngươi mong muốn đại đạo thần binh sao? Mộ Linh Lạc lúc này lắc đầu nói, ta không cần. Khương Trường Sinh nhìn thật sâu nàng liếc mắt, sau đó đứng dậy, ngươi đi làm gì sao? Mộ Linh Lạc tò mò hỏi. thử một chút đại đạo thần binh năng lực ngươi nghĩ cùng một chỗ sao khương trường sinh cười nói mộ linh lạc nghe xong đứng dậy truy vấn thế nào thử khương trường sinh cười nói vừa vặn cái kia hai tên tiểu tử đều tại tiên đạo cùng nhau bắt lại bố trí một trận cục mộ linh lạc nhíu mày trong mắt lộ ra ý cười tâm tư của hai người một dạng tu hành buồn tẻ vừa vặn tìm việc vui việc này còn có thể tôi luyện hậu bối dưới bầu trời Khương Thiện treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sát khí như huyết diễm bùng cháy. Tay hắn cầm một cây huyết sắc trường côn, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã trải qua sơ bộ nhường đại đạo thần binh nhận chủ, có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm nhận được này thần binh khủng bố. Thân là vạn cổ sát tinh hắn cũng bị thần binh bên trong sát ý hù đến, hắn lo lắng cho mình vô pháp trưởng khống cỗ lực lượng này, nhưng hắn bản năng mê luyến cỗ lực lượng này, vô pháp dứt bỏ. Nơi xa có mấy đạo thân ảnh đang tại quan sát. toàn đều không dám tới gần. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào khương thiện trước mặt, chính là khương nghĩa. Khương nghĩa cầm trong tay thần thương, tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khương thiện trong tay huyết sắc trường côn, cười nói: quả nhiên là đại đạo thần binh, quả nhiên là tốt cơ duyên. trong tay ngươi đại đạo thần binh làm ta thần thương đều thấy sợ hãi. hắn cùng khương thiện là thân huynh đệ, tại hắn t h ổ i thiếu thời còn đi theo khương thiện tu hành qua, quan hệ của hai người cực tốt. đối với khương nghĩa mà nói. khương tộc bên trong ngoại trừ khương thiên mệnh cùng hắn quan hệ tốt nhất bên ngoài xuống chút nữa chính là khương thiện khương thiện hít sâu một hơi đang muốn hỏi nhiều trước mắt hắn thiên địa bỗng nhiên xoay tròn trở nên mơ hồ chương 712, siêu việt đại đạo thần binh khương thiện đi qua ngắn ngủi trời đất quay cuồng sau mở mắt nhìn lại phát hiện mình chính bản thân chỗ hư không bên trong cách đó không xa là khương nghĩa thân ảnh hai người kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau sau đó cảnh giác quét nhìn c h u n g quanh bọn hắn rất có ăn ý tới gần lẫn nhau chuẩn bị kề vai chiến đấu ngươi cảm nhận được sao khương thiện trầm giọng hỏi khương nghĩa hồi đáp không có cái gì đều không cảm giác được nhưng cũng dùng khẳng định nơi này đã không thuộc về tiên đạo lĩnh vực thế nào khả năng có người có thể tại tiên đạo bên trong lặng yên không tiếng động rời đi ngươi ta mà lại vừa rồi ta cũng không có cảm nhận được kỳ dị lực lượng tới gần chẳng lẽ là một loại nào đó huyễn thuật khương thiện nhíu mày hắn cũng đang suy nghĩ có phải hay không là huyễn thuật hai thanh đại đạo thần binh tiên đạo quả nhiên là tốt cơ duyên, bất quá hai vị có thể không xứng với đại đạo thần binh. một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến, cả kinh hai huynh đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện hai đạo tử sắc thân ảnh, như tử diễm kịch liệt chập chờn, thấy không rõ hình dáng. khương nghĩa trầm giọng hỏi: các ngươi là lai lịch ra sao? nơi này chính là tiên đạo, các ngươi nghĩ đắc tội tiên đạo sao? ha ha ha, xem ra đánh tan vĩnh hằng tộc. để cho các ngươi tiên đạo hết sức bành trướng, các ngươi sẽ không dùng vì đánh bại vĩnh hàng tộc liền coi như là đại thiên thế giới tối cường a. c h ê u tức thanh âm vang lên lần nữa, lần này thanh âm của hắn tràn ngập sát ý. Một bóng người khác đi theo mở miệng nói: tiên đạo đạo tổ x á c thực mạnh mẽ, bất quá cũng may hắn không thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn c h ầ m c h ầ m tiên đạo từ bỏ vọng tưởng đi. Các ngươi đã rời đi tiên đạo phạm vi nơi này khoảng cách tiên đạo vô cùng xa xôi, là tiên đạo chưa từng đặt chân qua lĩnh vực. lời nói này nghe được khương nghĩa khương thiện sắc mặt kịch biến khương nghĩa lúc này hỏi đã các ngươi có khả năng như thế không cần nói nhảm mong muốn đoạt đại đạo thần binh vậy liền tới nhất nói chuyện trước thần bí thân ảnh khẽ nói đại đạo thần binh sẽ tự chủ tìm kiếm chủ nhân mặc dù cưỡng ép tước đoạt chúng ta cũng không thể sử dụng chúng nó chẳng t h a thử một chút các ngươi thực lực nếu như có thể làm chúng ta hài lòng ta cũng là có thể cân nhắc không giết ngươi dứt lời hắn nâng tay phải lên thất thải hào quang bắn ra, một thanh thần binh xuất hiện tại trong tay của hắn. rõ ràng là Thái Thủy Niết b à n Thương. hai vị này thần bí thân ảnh chính là Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh Lạc biến thành. vừa nhìn thấy Thái Thủy Niết b à n Thương, Khương Nghĩa, Khương Thiện con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. đó là cái gì? Đại đạo thần binh? không đúng. Đại đạo thần binh khí tức cũng không phải là như thế. nhưng vì sao này thần binh khí tức cảm giác so đại đạo thần binh càng thêm đáng sợ? Khương Trường Sinh một tay dẫn theo Thái Thủy Niết Bản Thương chỉ phía xa hướng bọn hắn bình tĩnh nói: Ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng các ngươi cảnh giới, xem xem các ngươi có hay không có tư cách có được Đại Đạo Thần Binh. Dù sao Đại Đạo Thần Binh không có linh trí cũng là sẽ nhìn nhầm. Nghe vậy Khương Nghĩa cùng Khương Thiện liếc nhau, lúc này ra tay. Hai huynh đệ t h u ấ n Di đến Khương Trường Sinh trước mặt cùng nhau vung vẩy Đại Đạo Thần Binh, Thần Thương cùng huyết sắc trường côn quét ngang tới. hai cỗ đáng sợ đại đạo lực lượng thể hiện ra không thể ngăn cản cảm giác áp bách hoành khương trường sinh đưa tay hoành nâng thái thủy niết bàn thương ngăn lại hai thanh đại đạo thần binh hợp kích lực lượng kinh khủng chấn động đến khương nghĩa khương thiện thổ huyết bay ngược nhục thể của bọn hắn cường đại cỡ nào có thể đối mặt thái thủy niết bàn thương lực phản chấn kém chút thân thể hóa thành cho bụi khương trường sinh âm thầm kinh hãi hắn đã khống chế được rất tốt không nghĩ tới cũng thiếu chút đánh chết hai vị cháu trai. Thái Thủy Niết Bàn Thương thật là đáng sợ, dù cho chẳng qua là một tia lực lượng cũng đủ làm cho hai vị Đại La Thần tướng biến thành cho bụi. Khương Nghĩa, Khương Thiện ổn định thân hình, hai huynh đệ đều là bị hù dọa, nhưng kinh khủng chẳng qua là xuất hiện trong tích tắc tiếp theo bị vô cùng vô tận tức giận sát ý bao phủ. Hai người gào thét một tiếng, lần nữa thẳng hướng Khương Trường Sinh. Lần này các nàng thi triển các loại thần thông cự ly xa tiến công Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vung vẩy Thái Thủy Niết Bàn Thương, l ô kéo khắp nơi. dậm chân tiến lên, hai người thần thông căn bản không gần được hắn thân. Mộ Linh Lạc lúc này xuất ra một thanh kiếm, mở miệng nói, tới một người cùng ta đấu đấu. Khương Thiện đang muốn gọi Khương Nghĩa trước đi đối phó nàng, kết quả bị Khương Nghĩa một cước đạp tới. Khương Nghĩa mở ra đại đạo chi nhãn, một thân hắc giáp kích phát thần lực, tóc dài loạn vũ, hắc ám đại đế tiến vào trạng thái bùng nổ. giờ khắc này hắn vứt bỏ lý trí, chỉ có vô tận tức giận, thề đánh bại Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh không thể không phong ấn Thái Thủy Niết Bản Thương Thần Lực, lấy cứng rắn tiến hành chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, Thần Thương lực lượng cũng không cách nào đối Thái Thủy Niết b à n Thương tạo thành nửa phần tổn thương. Dần dần, hai người bắt đầu cận thân chiến đấu, đánh cho hư không không ngừng vạn vẹo, phá toái. Thái Thủy Niết b à n Thương thất thải quang mang áp chế Thần Thương sáng chói ánh bạc. Khương Trường Sinh một tay cầm thương, phảng phất tay cầm thước, nhàn nhã du bộ áp chế Khương Nghĩa. Khương Nghĩa chỉ có thể bị động phòng thủ. không có chút nào chống đỡ lực lượng một bên khác khương thiện đã cùng mộ linh lạc khai chiến mộ linh lạc trong tay kiếm chính là vận mệnh đại đạo biến thành vậy mà có thể gánh vác đại đạo thần binh lực lượng khương trường sinh đang áp chế khương nghĩa đồng thời cũng đang chăm chú mộ linh lạc nha đầu này vận mệnh lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy cũng là đánh giá thấp nàng khương trường sinh trong lòng kinh ngạc nghĩ đến đại đạo quả nhiên quỷ bí khó giò dù cho là người bên cạnh cũng rất khó coi thấu to lớn đạo lực lượng diễn hóa. đương nhiên, chủ yếu là khương trường sinh bình thường sẽ không nhìn chằm chằm vào mộ linh lạc. mộ linh lạc có lẽ là chịu đại đạo thần binh ảnh hưởng, vận mệnh lực lượng biến thành kiếm đã có đại đạo thần binh tạo hóa. chẳng qua là kém chút khí vận, cũng không lâu lắm vận mệnh của nàng chi kiếm vẫn là bị đánh vỡ. nhưng dù cho như thế, mộ linh lạc cũng không có lạc bại, lấy mệnh vận lực lượng trêu đùa khương thiện. nhìn như hai người tại đấu pháp, tại khương thiện trong mắt. hắn lại là tại đối mặt vô số chính mình từng có đi chính mình tương lai chính mình có hiện tại tẩu hỏa nhập ma chính mình tại cùng mình trong quá trình chiến đấu hắn cũng tại trực diện chính mình sợ nhất những sự tình kia thái thủy niết bàn thương bá đạo nện xuống đánh cho khương nghĩa thần thương rời tay khương nghĩa đi theo bị đánh bay khương trường sinh thuận thế một cước đạp đi đem thần thương đạp đến khương nghĩa trong tay ngươi liền điểm này trình độ tiên đạo hắc ám đại đế chỉ đến như thế bây giờ hoàng kinh tuyệt gia nhập tiên đạo chỉ sợ tiếp qua ngàn vạn năm đại thiên thế giới nhất lên tiên đạo chỉ biết hoàng kinh tuyệt không biết cái gì hắc ám đại đế khương trường sinh diễu cật nói nghe được khương nghĩa tam mục xuất phát dọa người hung quang hắn đột nhiên ném ra thần thương thần thương xuyên qua tàn phá hư không giết tới khương trường sinh trước mặt bị hắn dùng thái thủy niết bàn thương dễ dàng ngăn lại vẫn là mũi thương chống đỡ mũi thương đúng lúc này thần thương bên trong bỗng nhiên toát ra một đạo thân ảnh rõ ràng là khương nghĩa, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt thái thủy niết bàn thương, trực tiếp thi triển hắn thôn vệ thiên phú. Hắn mong muốn thôn vệ thái thủy niết bàn thương thần lực. này nhưng làm khương trường sinh hồ đến tay phải hắn lắc một cái, trực tiếp chấn động đến khương nghĩa thân thể yên diệt, hồn thể đánh bay. tiểu tử này đúng là điên. khương trường sinh trong lòng có chút tức giận, lại lại có chút tự trách, xem ra chính mình nắm khương nghĩa ép, khương nghĩa bị buộc đến tuyệt lộ, liền sẽ đi cực đoan. hắn là vĩnh không chịu thua tính cách dù cho là đồng quy tại tận cũng muốn chiến đến cùng khương nghĩa cấp tốc ngưng tụ thân thể khí tức của hắn trở nên mỏng manh nắm thần thương tay đều đang run rẩy vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thôn p h ệ thất bại ngược lại bị đối phương hút khô pháp lực hắn đại la đạo quả vậy mà không thể vận chuyển phải biết đại la đạo quả không giờ khác nào không tại thúc giục sinh ra pháp lực cho nên đại la pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận đây là hắn lần thứ nhất gặp được đại la đạo quả bị đánh đến đỉnh trệ tình huống đối phương mặc dù áp chế cảnh giới cũng không phải hắn có thể địch không đúng cái kia thanh thần binh tuyệt đối cao tại đại đạo thần binh mà lại không chỉ một phẩm giai khương nghĩa nhìn chòng chọc vào thái thủy niết bàn thương trong đầu suy tư đối sách nếu như chẳng qua là hắn một người chết thì đã chết nhưng còn có khương thiện tại hắn nhất định phải trợ giúp khương thiện sống sót khương trường sinh không lại tiến công cho khương nghĩa suy nghĩ thời gian. Phá toái hư không chỉ còn lại có mộ linh lạc cùng khương thiện chiến đấu. Tại khương nghĩa trong mắt khương thiện đối thủ kém xa đối thủ của hắn như vậy khủng bố, nhưng vì sao khương thiện càng đánh càng gấp, thậm chí có loại phong ma tư thế. Khương trường sinh lại thấy mộ linh lạc đã nửa cái chân đạp vào đại la kim tiên, lại thêm vận mệnh chi đạo quỷ dị. Giờ phút này khương thiện tâm đã loạn. Tốt, ngươi đều không có sống tiếp tư cách, không xứng có được đại đạo thần binh. Khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Linh lạc t ự hồ đạt được phân phó, tìm đúng cơ hội, đem Khương Thiện đánh bay hướng Khương Nghĩa. Khương Nghĩa vội vàng tiếp được Khương Thiện. Khương Trường Sinh thả người vọt lên, dơ cao Thái Thủy Miết bàn thương, đạo nguyên cực bảo xuất phát bao phủ toàn bộ hư không thất thải hào quang. Mộ Linh lạc thì đến đến Khương Trường Sinh phía sau, tại thất thải hào quang chiếu dọi đến, hai người giống như cầm trong tay tuyệt đối thần quyền thần linh, bọn hắn sáng tạo ra hư không, lại chuẩn bị hủy diệt hư không. Khương Nghĩa nghiến răng nghiến lợi. phải thoát đi vùng hư không này lại cảm nhận được có một cỗ vô pháp nói rõ không gian áp chế lực án lấy bọn hắn bọn hắn không chỗ có thể trốn chỉ có thể tiếp nhận thẩm phán khương trường sinh cũng không nói nhảm một thương vùng xuống thế không thể đỡ cơ hồ là trong nháy mắt khương nghĩa cùng khương thiện mất đi ý thức không biết đi qua bao lâu khương thiện chậm rãi tỉnh lại ánh vào hắn tầm mắt chính là óng ánh khắp nơi tinh hải hắn lập tức mở to hai mắt liền vội vàng đứng lên ngạc nhiên phát hiện mình đứng tại tử tiêu cung bên trong bạch kỳ đứng tại cách đó không xa một mặt lo lắng nhìn xem hắn khương nghĩa trước hắn một bước tỉnh lại tay cầm thần thương cho mày khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên mở miệng nói tốt các ngươi không cần lo lắng hai người kia bị ta khu trục mặc dù không rõ ràng lai lịch của bọn hắn nhưng đoán chừng sau này không còn dám đến bất quá các ngươi nếu là rời đi tiên đạo lĩnh vực chưa hẳn sẽ không gặp phải bọn hắn các ngươi trước trùng k í c h đại la kim tiên triệt để nắm giữ đại đạo thần binh lực lượng đi là gia gia đã cứu chúng ta khương thiện thở dài ra một hơi có thể vừa nghĩ tới lúc trước chiến đấu hắn tâm sẽ rất khó chịu hắn cho là mình đã đủ cường đại không nghĩ tới sẽ bị trêu đùa đến như là phàm linh khương nghĩa tâm tình so với hắn càng khó chịu hơn dù sao khương nghĩa đối mặt là thái thủy niết bàn thương gia gia xin hỏi đại thiên thế giới có thể tồn tại mạnh hơn đại đạo thần binh trí bảo Khương Nghĩa nhìn về phía Khương Trường Sinh, cắn răng hỏi: Hắn tin tưởng vững chắc Thái Thủy Niết bàn thương mạnh tại thần thương, tuyệt không phải chẳng qua là hắn cùng thực lực của đối phương tranh lệch. Hai cái thần binh mỗi lần tấn công hắn đều có loại thần thương sắp phá toái kinh dị cảm giác. Từ khi hắn nắm giữ thần thương, còn là lần đầu tiên có cảm thụ như vậy, khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Đại thiên thế giới vô biên vô hạn, vô luận tồn tại cái gì cũng có thể. kiếp nạn này vừa vặn để cho các ngươi hiểu rõ đại đạo thần binh cũng không có thể giúp các ngươi tung hoành đại thiên thế giới vẫn là phải dựa vào tự thân tu hành chương 713, đại đạo công bằng bất tử tồn tại khương trường sinh chấn an khương nghĩa khương thiện một hồi liền để bọn hắn trở về thật tốt tu luyện bạch kỳ đối với bọn hắn tao ngộ cảm thấy rất hứng thú thế là đuổi theo hỏi thăm trong đại điện chỉ còn lại có khương trường sinh mộ linh lạc cùng với một đầu chỉ biết là ngủ bạch long trong tay ngươi thần binh hẳn là so đại đạo thần binh phẩm giai càng cao a mộ linh lạc tò mò hỏi khương trường sinh cười gật đầu trận chiến này xem như khiến cho hắn làm rõ ràng thái thủy niết bàn thương cùng đại đạo thần binh tranh lệch hắn cảm thấy nếu là vận dụng thái thủy niết bàn thương một thành lực lượng cũng đủ để đánh sơ sát đại đạo thần binh nếu là đem thái thủy niết bàn thương toàn bộ thực lực thi triển đi ra rất khó tưởng tượng sẽ tạo thành như thế nào uy năng ngược lại Khương Trường Sinh tạm thời không dám sử dụng Thái Thủy Niết Bản thương chân chính lực lượng Mộ Linh Lạc đi theo hỏi lần này khảo nghiệm có hay không quá mức hà khắc ta lo lắng bọn hắn làm nãi nãi nàng Trung Quy là có chút không đành lòng nhìn xem hai huynh đệ rời đi lúc thần sắc trong nội tâm nàng có chút hối hận Khương Trường Sinh khẽ lắc đầu nói yên tâm đi tại bọn hắn hôn mê trong quá trình ta truyền thụ bọn hắn đạo ý dùng ngộ tính của bọn họ có thể càng sớm hơn bước vào Đại La Kim Tiên thân là gia gia ta há có thể khi dễ tôn nhi mộ linh lạc nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nàng tiến đến bên cạnh hắn hai người bắt đầu thì thầm trò chuyện với nhau khương thiện đạt được đại đạo thần binh tin tức kinh động toàn bộ tiên đạo hắc ám đại đế dựa vào đại đạo thần binh giết ra hung danh vẫn như cũ trở thành truyền thuyết thần thoại bây giờ tiên đạo lại phải đại đạo thần binh đối với tiên đạo mà nói này tự nhiên là chuyện tốt bất quá liên tục hai thanh đại đạo thần binh đều nhận khương tộc tử đệ làm chủ điều này khiến cho không ít suy đoán. Trong đó một đầu ngôn luận truyền đi phổ biến nhất, cái kia chính là đạo tổ trong tay còn có đại đạo thần binh đánh với vĩnh hằng tộc một trận sau, đạo tổ tên tại đại thiên thế giới truyền đi càng thêm vang dội, thậm chí bị nói siêu việt vĩnh hằng tên tuổi dạng này uy danh truyền vào tiên đạo bên trong, khiến cho hậu bối nhóm đối đạo tổ ấn tượng càng ngày càng cao lớn. Không gì làm không được, h ư không tối cường sáng tạo hết thảy chờ các loại. Tại từ nay về sau t u ế nguyệt bên trong. cách mỗi 20 vạn năm tiên đạo liền sinh ra một vị đại la kim tiên thiên đạo khí vận không ngừng tăng vọt khương trường sinh tình cờ cũng tới đến tiên đạo lĩnh vực bên ngoài dùng thiên đạo khí vận giá trị xây dựng tiên đạo đại thiên địa tái dẫn các đại giáo phái tiến đến kiến thiết thoáng chớp mắt 300 vạn năm quang cảnh đi qua tiên đạo đại la kim tiên số lượng đã vượt qua 20 vị này 300 vạn năm bên trong tiên đạo phát triển tăng nhanh như gió các phương diện đều là như thế nương tựa theo đạo tổ chấn diệt vĩnh hàng tộc uy danh tiên đạo khuếch trương phạm vi vượt xa quá khứ 2.000 vạn năm bây giờ đến đây bái phòng tiên đạo đạo thống đã vượt qua hàng ngàn đủ loại đạo thống đều có thậm chí có cổ tiên đạo bộ phận truyền thừa đạo thống kinh tuyệt đã triệt để dung nhập tiên đạo mới đầu bọn hắn hết sức mâu thuẫn có thể theo tiên đạo đánh với vĩnh hàng tộc một trận kinh tuyệt liền không còn dám mâu thuẫn thậm chí biểu hiện được cực kỳ sốt ruột có một loại ngôn luận đã tại đại thiên thế giới truyền ra Tiên đạo có được cao tại đại đạo lực lượng, bằng không đạo tổ cũng không có khả năng c h u diệt vĩnh hằng tộc. Tại đại thiên thế giới bên trong, không phải là không có mạnh mẽ hơn vĩnh hằng tộc tồn tại, có thể vĩnh hằng tộc bất tử bất diệt cùng vĩnh hằng thần tôn cảnh giới vận mệnh cùng chói, này là khó dây dưa nhất một điểm. Rất nhiều đạo thống bái phỏng tiên đạo liền là muốn tìm tìm loại lực lượng này. 300 vạn năm đi qua, khương trường sinh tu vi một mực tại đi theo hồng mông đại đạo trưởng thành mà mạnh lên, nhưng nói tóm lại. mạnh lên biên độ không tính quá lớn. Hắn một mực tại nghiên cứu trước đó thu hoạch mảnh vỡ đại đạo. Thông qua mảnh vỡ đại đạo, Khương Trường Sinh hiểu rõ đến lúc trước gặp phải thần bí gương mặt khổng lồ xác thực liền là sinh tồn ban t h ư ờ n g nhắc nhở bên trong vĩnh hằng đạo sách. Cái gọi là vĩnh hằng đạo sách chính là đại đạo giao phó vĩnh hằng tộc một loại đặc thù lực lượng có được chấn áp 3.000 đại đạo bá đạo sức mạnh to lớn. Chẳng qua là vĩnh hằng tộc cần cung cấp nuôi dưỡng vĩnh hằng đạo sách, bọn hắn cần hiến tế tộc nhân. đây cũng là vĩnh hằng tộc số lượng vô p h á p tăng lên nguyên nhân mà lại mỗi lần sử dụng vĩnh hằng đạo sách đều sẽ khiến cho tộc bên trong tất cả mọi người t o n g ộ đại đạo cắn trả theo khương trường sinh vĩnh hằng tộc tuy là đại đạo hiệu lực nhưng cũng không có đạt được đại đạo hoàn toàn tín nhiệm đại đạo cũng kiên kỵ lấy vĩnh hằng tộc không hy vọng vĩnh hằng tộc cường đại hơn đầu từ góc độ này suy nghĩ khương trường sinh cũng là cảm thấy đại đạo rất không tệ mặc dù đại đạo gạt bỏ tiên đạo nhưng này chỉ là đạo khác biệt thôi. Khương Trường Sinh cũng không có căm hận Đại Đạo, có thể đã vì đối địch, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong lòng hắn, Tiên Đạo lớn hơn Đại Đạo. Như không Tiên Đạo, Khương Trường Sinh cũng sẽ không đi đến một bước này. Một ngày này, Khương Trường Sinh theo n g ộ đạo bên trong tỉnh lại, hắn bè bè cổ, hỏi Thái ất Tiên Vực như thế nào. Nghe vậy, Bạch Kỳ lập tức xuất hiện tại hắn bên cạnh, cung kính nói, Thái ất Tiên Vực vừa trải qua một trường kiếp nạn, cũng may đã bãi bình, trật tự khôi phục. dù sao thái ất tiên vực còn có khương tộc người đời sau tồn tại bọn hắn kế thừa đế mạch cùng chi mạch chế độ mặc dù không có thiên đình bọn hắn cũng đang bảo vệ tiên đạo khương trường sinh gật đầu trong lòng không khỏi nghĩ đến khương tầm trước đó ý chí xuyên qua khiến cho hắn bồi bạn khương tầm rất nhiều năm trợ giúp khương tầm trưởng thành trợ giúp khương tầm từ tuyệt cảnh tìm tới đường ra thậm chí biết được khương tầm chết hắn đối vị này còn không ra đời hậu bối có không cạn tình cảm bạch kỳ thì trong lòng cảm khái chủ nhân quả nhiên nhớ tình cũ bây giờ tiên đạo đã tại đại thiên thế giới đứng vững gót chân hắn vẫn còn có thể nhớ thương phía dưới đại đạo hư không chúng sinh tiên đạo có chủ nhân quả nhiên là tiên đạo phúc phận chủ nhân hoàng kinh tuyệt thành tựu đại la kim tiên bất quá hắn vẫn không có xây dựng giáo phái có chút đáng tiếc bạch kỳ nói theo đại la xây dựng giáo phái tuy là lung lạc quyền lực nhưng cũng đúng là lan truyền đạo pháp của bọn họ thôi động tiên đạo phát triển bây giờ hoàng kinh tuyệt đã được vinh dự đạo tổ phía dưới người thứ hai loại tồn tại này vô số tu tiên giả chờ lấy hắn giảng đạo khương trường sinh hỏi vậy hắn tại kinh tuyệt bên trong có không giảng đạo cũng không có nếu là tại vậy cũng rất tốt ít nhất có thể đồng hóa kinh tuyệt cũng không biết tên ngốc này đến cùng đang suy nghĩ cái gì bạch kỳ bất đắc dĩ nói nàng đã từng bái p h ỏ n g qua hoàng kinh tuyệt bất quá hoàng kinh tuyệt bất thiện ngôn từ dẫn đến bọn hắn ở chung rất nặng nề ngột ngạt hai người cũng không có thành lập bạn duyên. Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười, thấy Bạch Kỳ không nghĩ ra, hắn không tiếp tục theo hỏi tiếp mà là hỏi những người khác. Các đệ tử của hắn đều có thành tựu riêng, bao quát Bình An, Hoang Xuyên, Lăng Tiêu cũng đều đã trưởng thành, các trưởng một phương. Theo Thiên Đạo Bản Đồ càng lúc càng lớn, bao gồm vũ trụ nhiều vô số kể, Thiên Đình cũng không thể không k h o h trương, chính thần số lượng đã qua ngàn vạn, tại Thiên Đạo hết t h ả y Đại Thiên Địa bên trong đều có Thiên Đình Thiên Giới. bên trong đứng thẳng rất nhiều truyền tống đại trận có thể kết nối mỗi một phe thiên giới mấy canh giờ sau khương trường sinh đứng dậy giãn ra thân thể bạch kỳ không khỏi hỏi chủ nhân ngài muốn đi ra ngoài đi một chút khương trường sinh cười nói đúng vậy a bất quá không phải đi nhân gian mà là đi đại thiên thế giới ngươi dám cùng đi sao nói đến có một việc buồn cười đừng nhìn tiên đạo bây giờ cường thịnh phúc nguyên thánh mẫu địa vị cực cao trên thực tế Bạch Kỳ liền không hề rời đi qua Đại La t i ê n vực h ụ cận thiên địa, nàng không dám xông vào đãng Đại Thiên thế giới. Bạch Kỳ nghe xong, lập tức nói ra: tự nhiên dám, đi theo chủ nhân ngài, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, mà lại chủ nhân ngài thân phận như vậy, nếu là muốn làm việc, ta còn có thể giúp ngài nói chuyện, không phải sao? Cũng không phải ai cũng có thể cùng ngài trực tiếp đối thoại. Khương Trường Sinh không nói nhảm nữa, tay phải nhấc tay áo một quyền, mang theo Bạch Kỳ rời đi từ Tiêu Cung. Bạch Kỳ lần nữa mở mắt lúc. phát hiện mình đứng tại một mảnh thất thải cường quang bên trong hướng bên cạnh nhìn lại chính là chủ nhân thân ảnh chủ nhân ngài thế nào không ngồi đại đạo càn nguyên thần t ọ a bạch kỳ hoang mang hỏi tại tiên đạo trong truyền thuyết đạo tổ mỗi lần hiện thân đều là ngồi tại trên thần t ọ a tại nàng tận lực phủ lên dưới chúng sinh đều cho rằng chỉ có để đạo tổ đứng dậy mới chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch tựa như trước đó vĩnh hằng tộc bởi vì lần này không phải dùng thân phận của đạo tổ làm việc Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước, bình tĩnh nói. Lời ấy nhường Bạch Kỳ càng thêm tò mò tiếp xuống đi địa phương. Từ nay về sau thời gian bên trong, Bạch Kỳ một mực tại quan sát dọc đường hư không phong cảnh, nàng thấy hết thảy đều tràn ngập mới lạ. Nửa canh giờ sau, Khương Trường Sinh dừng lại, Bạch Kỳ định thần nhìn lại, con ngươi của nàng dần dần xuất hiện ánh lửa, cấp tốc chiếm cứ xong đồng. Chỉ gặp bọn họ phía trước là một cái biển lửa chiếm cứ hư không, nhìn không thấy đích, nhìn không thấy đáy. dạng này biển lửa cực kỳ hùng vĩ tại biển lửa vô biên bên trong mơ hồ có một tôn quái vật khổng lồ đang vặn vẹo tựa hồ là đang kiếm ôm bạch kỳ thấy cái kia khủng bố thân ảnh toàn thân run lên nàng không khỏi hỏi chủ nhân trong này cất giấu cái gì đồ vật khương trường sinh hồi đáp một vị bị vĩnh hằng tộc trục xuất tồn tại hắn sở dĩ tới này bên trong là bởi vì gần đây nghiên cứu mảnh vỡ đại đạo lúc thông qua vĩnh hằng đạo sách hiểu rõ đến vị này tồn tại phong ấn chi địa đây là một vị theo viễn cổ tiên đạo sống sót tồn tại bất tử bất diệt tồn tại mạnh như vĩnh hằng tộc cũng chỉ có thể dùng vĩnh hằng đạo sách đại đạo chi hỏa tra tấn hắn khiến cho hắn chịu đựng vô tận thống khổ vĩnh thế thoát thân không được khương trường sinh tính toán một thoáng đối phương giá trị bản thân vì 91 ư ước thiên đạo hương hỏa giá trị nằm ở vĩnh hằng trí thượng cảnh hắn rất tò mò dạng này cảnh giới là như thế nào theo viễn cổ tiên đạo sống sót ánh mắt của hắn xuyên thấu biển lửa vô biên thấy một đầu to lớn thần quy mai rùa hiện lên màu đen mặt ngoài như là dãy núi chập trùng cao chót vót đáng sợ đầu lâu của chúng nó có tới 9 cái phân biệt là long thủ đầu hổ mèo đầu đầu rắn gấu đầu điêu đầu đầu trâu đầu ngựa đầu sói từng cái trải rộng vết sẹo hỏi một chút hắn khương trường sinh đạm mạc mở miệng nói nghe vậy bạch kỳ lập tức tổ chức ngôn ngữ cao giọng hỏi thăm ngươi là ai vì sao bị phong ấn tại đây hy vọng ngươi cực kỳ trả lời này chính là ngươi thoát khốn một chút hy vọng sống. Bạch kỳ thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, chín đầu thần quy từ từ mở mắt, cái kia dọa người hung quang tại trong biển lửa lấp lánh, vô cùng sợ hãi. khí tức của các ngươi, một đạo thanh âm khàn khàn mà già nua truyền ra, hắn quy thân cũng bắt đầu rung động. Bạch kỳ khẽ nói, nghe không hiểu à, chẳng lẽ ngươi muốn ta hỏi lần thứ hai? chín đầu thần quy phát ra khàn khàn mà nụ cười âm lãnh như thế nhiều năm qua đi tiên đạo quả nhiên vẫn còn các ngươi là được truyền thừa đi thảm thương tự cho là nắm giữ chúa tể hết thảy lực lượng thật tình không biết các ngươi đã lâm vào không thể nghịch chuyển túc trong số mệnh các ngươi sẽ chết rất thảm chương 714 đại đạo bên ngoài nghe được cửu thủ thần quy bạch kỳ một buồn bực tên ngốc này nói chuyện như thế ác ý như thế lớn chờ chút khí tức của nó bạch kỳ t ự hồ cảm nhận được cái gì trừng lớn đôi mắt đẹp đi theo quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh bình tĩnh nói cho nên ngươi chối bỏ Tiên Đạo chỉ cầu sống tạm nghe vậy biển lửa vô biên bên trong cửu thủ thần quy lập tức nổi giận chín khỏa đầu điên cuồng nhập vào xuất ra liệt diễm dẫn đến trong biển lửa nhấc lên kinh đào hải lãng hùng vĩ đáng sợ ruồng bỏ sống tạm h à i hước h à i hước cửu thủ thần quy tiếng gào thét bên trong tràn ngập lửa giận cùng hận ý cút đi hậu bối các ngươi bất quá cũng là ngấp nghé lực lượng của ta cứu ta liền trước đó tiên đạo đạo tổ đều làm không được các ngươi bằng cái gì cửu thủ thần quy lời kém chút đem bạch kỳ tức chết nàng tức giận nói ngươi hiểu cái gì ta chủ nhân có thể là còn chưa có nói xong nàng bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhân trước đó khuyên bảo nàng không thể không nghẹn trở về khương trường sinh đột nhiên vung tay áo hỗn nguyên đại la kim tiên trí cường pháp lực hóa thành đủ để xoắn nát vũ trụ gió lốc đánh tới trực tiếp đem biển lửa vô biên thổi tan cửu thủ thần quy thân ảnh hiển lộ ra nó vẫn bị từng đầu hỏa khóa quấn quanh cực kỳ thống khổ rất nhanh trên người nó liệt diễm xiềng xích tất cả đều đứt từng khúc đi theo tan thành mây khói nó chín ánh mắt đều là toát ra vẻ không thể tin được nương theo lấy biển lửa vô biên tiêu tán hiển lộ ra một mảnh vô biên vô tận hư vô lĩnh vực liền đại đạo quy tắc đều không có mà thân ở trong đó cửu thủ thần quy phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám nuốt hết ngươi cửu thủ thần quy nhìn xem khương trường sinh môn v à n hoang mang đều móc ở trong miệng thế nào cũng nhả không ra trên người nó vĩnh hằng tộc phong ấn như thế dễ dàng liền bị xua tan điều này sao khả năng đời trước tiên đạo đạo tổ đều làm không được việc này cửu thủ thần quy t ự hồ nghĩ đến điều gì sao cả kinh kêu lên đại thiết thiên thuật ngươi vậy mà nắm giữ đại thiết thiên thuật ngươi từ đâu tập được này thuật đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa dù cho là viễn cổ tiên đạo cũng chỉ có chút ít mấy vị nắm giữ này thuật khương trường sinh mở miệng nói hiện tại ngươi có thể nói ra lai lịch của ngươi nghe vậy cửu thủ thần quy lâm vào trong trầm mặc không còn dám kêu gào qua một hồi lâu nó mới chậm rãi mở miệng nói ta tên thương tứ chính là trước đó một phương tiên đạo khí vận thánh thú bởi vì tiên đạo nghênh đón m ạ t lộ ta bị ngay lúc đó đạo tổ dùng vô thượng thần thông tước đoạt tiên đạo khí vận thu hoạch được bất tử bất diệt mệnh cách tiên đạo yên diệt sau vĩnh hằng tộc sinh ra sau đó ta liền bị vĩnh hằng tộc chấn áp ai ta cuối cùng nhất hối hận sự tình chính là bảo hộ vĩnh hằng tộc không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại phản ta nghe nói như thế khương trường sinh trong lòng cảm thấy cổ quái lại là đạo tổ che chở cho tới tồn tại cùng trước đó đ o ạ đạo một dạng liền mệnh số đều giống nhau đ o ạ đạo cũng là bị tham nhân phản bội đây là trùng hợp không đoán chừng là đại đạo gây chuyện đại đạo sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến biến số chung quanh sinh linh Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình sau này cũng có thể là tao ngộ phản bội, liền là không biết sẽ bị người nào phản bội. Thương Tứ tiếp tục giảng thuật chính mình quá khứ, càng giảng càng lòng chua xót, đồng thời cũng bắt đầu xúc động. Nó cuối cùng đã thoát khốn, mà lại đối phương cũng là đến từ tiên đạo, đoán chừng sẽ không làm khó dễ nó. Rất lâu, Khương Trường Sinh cắt ngang nó thao thao bất tuyệt, hỏi: Ngươi có thể nhận biết đoạn đạo? Đoạn đạo chính là viễn cổ tiên đạo đạo tổ sùng vật. bị phong ấn tại tham nhân thần bia bên trong bây giờ đợi tại đạo giới bên trong đoạn đạo nó cũng còn sống thương tứ kinh ngạc hỏi ngữ khí phức tạp không có kinh hỉ xem ra nó cùng đoạn đạo không hợp khương trường sinh bắt đầu lưỡng lự xử trí nó như thế nào tên này lệ khí quá nặng tùy tiện mang về tiên đ ạ o cũng không biết có thể hay không ủ thành kiếp nạn mà lại hắn nhìn không thấu nó nhân quả xu hướng đoán chừng cùng nó mệnh cách có quan hệ nhìn không thấu nhân quả liền vô pháp dự phòng. chắc hẳn ngươi chính là hiện thời tiên đạo đạo tổ đi. lúc trước trận chiến kia, ta cảm nhận được. mặc dù không rõ ràng ngươi làm được bằng cách nào, nhưng ngươi đánh tan vĩnh hằng tộc sau sẽ còn nghênh đón càng lớn đại đạo kiếp nạn. không bằng thả ta đi. có lẽ ta có thể vì ngươi chia sẻ bộ phận áp lực. sinh tại đại thiên thế giới, chúng ta đều là thân quấn xiềng xích. ta bất tử bất diệt. nếu như có thể để cho ta làm một ít chuyện, ta tình nguyện từ bỏ dạng này mệnh cách. Thương tứ chín ánh mắt nhìn c h ầ m c h ằ m Khương Trường Sinh, thanh khẩn nói ra, nó thậm chí cúi xuống cao ngạo đầu. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Thương tứ trong mắt lộ ra hận ý, nói, tự nhiên là đi tìm thù. Lúc trước vĩnh hằng tộc tính cả rất nhiều đạo thống vây công ta, trấn áp ta, đến nay còn có một số đạo thống sống sót, ngoại trừ trả thù bọn hắn, ta vẫn phải đi truy tầm đại đạo ý chí chỗ ẩn thân trong mắt của ta. đại đạo ý chí phía sau có thể là một loại nào đó chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật tiên đạo mong muốn thoát khỏi số mệnh liền phải biết rõ ràng đại đạo ý chí bản chất nói xong nó mong đợi nhìn khương trường sinh sợ khương trường sinh không đồng ý từ xưa đến nay phàm là tìm đến nó đều là ham lực lượng của nó hoặc là mong muốn huyết nhục của nó người trước mắt này cứu vớt nó tất nhiên có mưu đồ tốt người đi đi khương trường sinh mở miệng nói lời vừa nói ra thương tứ sừng sốt Bạch kỳ cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, cứ như vậy thả đi. Thương tứ vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh, cấp tốc bỏ chạy. Trong chớp mắt, ký tức của nó không còn sót lại chút gì, vô pháp truy tìm. Bạch kỳ liền vội vàng hỏi chủ nhân này không có việc gì cứu nó chẳng qua là thuận tay thôi. Dù sao đều thuộc về tiên đạo, viễn cổ tiên đạo mặc dù diệt vong, nhưng nếu là không có viễn cổ tiên đạo, sao có hôm nay tiên đạo? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, dứt lời. hắn mang theo bạch kỳ tiến lên bạch kỳ vốn đang tại phẩm vị hắn lại phát hiện hắn tại tiến lên nó lập tức hiểu được thuận tay khương trường sinh mang theo bạch kỳ đi vào thương tứ lúc trước nơi ở hư vô trong lĩnh vực hắn cẩn thận cảm thụ sau đó đưa tay chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn tràn ra từng tia màu lam tia sáng không phải đại đạo quy tắc cỗ khí tức này có chút cùng loại thái thủy niết bàn thương nếu như sinh tồn hệ thống tới từ viễn cổ tiên đạo coi như chẳng qua là bao gồm viễn cổ tiên đạo cái kia viễn cổ tiên đạo xác thực cũng có thể là tiếp xúc đến đại đạo bên ngoài hoặc là trước đó lực lượng đúng là như thế vị kia đạo tổ mới có thể che chở cho thương tứ mà thương tứ cũng có thể không sợ vĩnh hằng tộc cha tấn khương trường sinh yên lặng nghĩ đến vĩnh hằng tộc bất tử bất diệt nghe dọa người có thể đó là đối mặt đại thiên thế giới bên trong lực lượng lúc trước hắn dùng hồng mông đại đạo diệt vĩnh hằng tộc liền không có như vậy gia nan trong tay hắn không biết lực lượng là hắn lúc trước từ trên người thương tứ tháo rời ra mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng đầy đủ hắn nghiên cứu. nếu không phải như thế, hắn như thế nào dùng đại thiết thiên thuật đi cứu thương tứ vĩnh hằng tộc phong ấn trong mắt hắn có thể không coi là cái gì. khương trường sinh đem trong tay không biết lực lượng cất kỹ, sau đó mang theo bạch kỳ đường về đường về bay không tính nhanh thuận tiện cùng bạch kỳ cùng nhau tán thưởng đại thiên thế giới phong cảnh. tại về sau thời gian bên trong bọn hắn đi ngang qua rất nhiều đạo thống, cũng gặp phải đạo thống đại chiến cực kỳ khốc liệt. rất có đánh đến diệt đạo thống tư thế bạch kỳ một đường nhìn nỗi lòng phun trào nàng đột nhiên hiểu rõ chủ nhân vì sao muốn thu những cái kia đạo thống trước kia nàng cảm thấy thu những cái kia đạo thống không có quá lớn ý nghĩa nhất là tiên đạo cường thịnh sau tiên đạo hậu bối tư chất càng ngày càng khoa trương đã không cần chiếm đoạt mặt khác đạo thống có thể bây giờ mới biết đại thiên thế giới chúng sinh đều khổ cái gọi là đạo thống cho vô số sinh linh gặp trắc trở cùng với chúng sinh khó mà chạy trốn số mệnh. Nhưng ở này đại thiên thế giới bên trong không có đạo thống chỗ dựa, một thân một mình rất khó đi xa. Những cái kia tung hoành hư không thiên kiêu, không khỏi là các phương đạo thống bồi dưỡng ra. Bạch kỳ không khỏi nhìn về phía khương trường sinh gò má, trong lòng tò mò nghĩ đến chủ nhân ngài đến cùng đang theo đuổi cái gì. Khương trường sinh tự nhiên sẽ hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là hắn không thèm để ý. Qua đi tới mấy năm. bọn hắn mới vừa trở lại từ tiêu cung chuyến này đi ra ngoài nhường bạch kỳ tăng hiểu biết đối đại thiên thế giới cũng có k h ắ c sâu hơn nhận biết khương trường sinh tiếp tục nghiên cứu vĩnh hằng đạo sách mảnh vỡ đại đạo hắn nghĩ nắm giữ vĩnh hằng đạo sách sau lại đi nghiên cứu thương tứ trên người không biết lực lượng hắn hôm nay không cần tu luyện chờ đợi hồng mông đại đạo triệt để thành hình liền tốt để chống thời gian vừa vặn dùng tới nghiên cứu những cái kia khác biệt lực lượng tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong thương tứ cũng không có n h ắ c lên dung chuyển tiên đạo vẫn như cũ án chiếu lấy bước tiến của mình phát triển càng ngày càng nhiều đại la kim tiên bắt đầu ở đại thiên thế giới dương danh bất quá theo tiên đạo càng ngày càng mạnh tạm thời không có cường địch tiên đạo nội bộ cũng không cách nào giống như trước kia như vậy đoàn kết giáo phái ở giữa bắt đầu sinh ra mâu thuẫn thậm chí liền đại la kim tiên cũng sẽ tức giận tại khương trường sinh bế quan sau thứ 50 vạn năm trong lúc đó hai tên đại la kim tiên tại mặt khác đạo thống lĩnh vực bày ra đại chiến đại chiến vạn năm có phân cao thấp cuối cùng nhất còn dẫn phát giáo phái cuộc chiến cuối cùng khiến thiên đình đạo môn phật môn hợp lại khuyên giải mặc dù tiên đạo mạnh hơn thiên đình đạo môn phật môn vẫn như cũ là tiên đạo tam đại thế lực không có bất kỳ cái gì thế lực có thể lay động đến bọn hắn thiên cảnh tiên đạo vương tộc diễn tộc cũng không được bọn hắn thậm chí so chu quái kinh tuyệt còn mạnh hơn đương nhiên đây là không tính hoàng kinh tuyệt tình huống dưới hoàng kinh tuyệt từ khi tu hành tiên đạo sau liền theo ma một dạng cả ngày bế quan vừa xuất quan liền là bái p h ỏ n g các phương tiên đạo đại năng luận đạo hắn khổ tu sức mạnh đã truyền vì giai thoại đời khương trường sinh lần nữa mở mắt lúc khoảng cách thả đi thương tứ đã qua 112 vạn năm trong lúc bất t r i bất giác hắn đã vượt qua 3.000 vạn tuổi cửa ải lớn hắn nâng tay phải lên trong lòng bàn tay toát ra khói đen ngưng tụ ra một tấm đáng sợ khuôn mặt vĩnh hằng đạo sách hắn đem vĩnh hằng đạo sách mảnh vỡ đại đạo luyện chế thành một loại thần thông nay thần thông có thể triệu hoán lúc trước tiên đạo đối mặt đại đạo tà ma những cái kia đại đạo tà ma là đại thiên thế giới vận hành vô số năm tích lũy nghiệp lực biến thành như là tiên đạo cô hồn giã quỷ chẳng qua là thời gian dài hơn càng thêm nguy hiểm thôi lực lượng như vậy đối với hắn mới mà nói bất quá là tiểu đạo luyện chế thành thần thông cũng chỉ là nghĩ truyền xuống cho tiên đạo tăng thêm điểm quang thải thôi khương trường sinh mở miệng nói đi gọi bình an Hoang Xuyên, Lăng Tiêu tới, đang tu luyện bạch kỳ lập tức đứng dậy đi ra Tử Tiêu cung sau, nàng truyền lời cho Thánh Mẫu, nhưng Thánh Mẫu đi gọi đến ba người kia. Khương Trường Sinh đem trong tay Vĩnh Hằng đạo sách bóp tán, sau đó trong lòng bàn tay toát ra từng tia màu lam tia sáng, thương tứ lực lượng thần bí. So với Vĩnh Hằng đạo sách, hắn càng chờ mong này không thuộc về Đại Thiên thế giới lực lượng. Khương Trường Sinh xuất ra Thái Thủy Niết bàn thương liền đứng ở trước mặt. hắn đem trong tay không biết lực lượng ấn về phía thái thủy niết bàn thương có thể sắp đụng phải lúc hắn đột nhiên dừng tay chương 715, niết bàn tạo hóa khương trường sinh nhíu mày hắn đem trong tay không biết lực lượng tới gần thái thủy niết bàn thương lúc lại cảm giác được một cỗ cường đại hấp lục thái thủy niết bàn thương mong muốn hấp thu cỗ này không biết lực lượng vì dừng lại hắn còn vận dụng tự thân pháp lực hắn lâm vào do dự bên trong hắn có thể cảm nhận được thái thủy niết bàn thương khát vọng như đói khát rất lâu sau gặp được mỹ vị thậm chí thân thương tại run nhẹ nhẹ khương trường sinh sở dĩ lưỡng lự chủ yếu là không rõ ràng cỗ này không biết lực lượng sẽ cho thái thủy niết bàn thương mang đến biến hóa như thế nào đây là hỗn nguyên trí bảo phía trên mạnh mẽ bảo vật đại đạo ý chí hẳn là tính toán không đến nó mà lại nó có thể có phản ứng như thế chỉ có thể nói rõ chúng nó đến từ cùng một nơi khương trường sinh do dự một chút vẫn là đem không biết lực lượng đặt tại thái thủy niết bàn thương lên trước đó. hắn chỉ là muốn thử một chút này hai cỗ lực lượng có thể hay không cộng minh lại không nghĩ tới thái thủy niết bàn thương bá đạo như vậy oanh thái thủy niết bàn thương xuất phát một tầng màu lam bóng mờ cả kinh mộ linh lạc bạch long trợn mắt nhìn đi ánh sáng màu lam chiếu rọi tại trên mặt của các nàng tại mộ linh lạc trong con mắt xuất hiện một mảnh minh mông màu lam tinh không này mảnh màu lam tinh không bỏ thêm vào tử tiêu cung khương trường sinh nhìn này mảnh màu lam tinh không trong mắt lộ ra dị sắc đ ế m không hết mảnh ngôi sao nhỏ tô điểm đại điện, mỗi một viên tinh thần ở giữa đều có màu lam tia sáng kết nối, hình thành huyễn đẹp lại hùng vĩ cảnh tượng. Mới đầu Khương Trường Sinh coi là đây là một vùng vũ trụ, nhưng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Cảnh tượng trước mắt càng giống là một phiến hải dương. Thân ở chính giữa Thái Thủy Niết Bản Thương không ngừng khuếch tán ra màu lam ánh sáng, m ộ linh lạc, Bạch Long bị cỗ này bóng mờ lướt qua thân thể lúc đều có loại cảm giác kỳ diệu. Đây là. Mộ Linh Lạc chừng lớn đôi mắt đẹp, trong đôi mắt toát ra vẻ kích động. Khương Trường Sinh mở miệng nói: "Thật tốt, cảm thụ đi này đem cải biến các ngươi nhân quả cùng mệnh số." Lời nói này chủ yếu là cho Bạch Long nghe, dù sao cũng là hắn nuôi lớn Long, hắn không hy vọng Bạch Long nghe đón chính mình điểm cuối cùng. Mộ Linh Lạc gật đầu, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ. Khương Trường Sinh cũng không nghĩ tới Thái Thủy Niết Bàn Thương có thể đem không biết lực lượng chuyển hóa thành một loại tạo hóa, cung cấp sinh linh thuế biến. màu lam ánh sáng thậm chí có thể thay đổi đại đạo lực lượng, t ỉ như mộ linh lạc vận mệnh lực lượng đã tại thuế biển cứ theo đà này vận mệnh của nàng khó có thể tưởng tượng. Không chỉ như thế, khương trường sinh hồng mông đại đạo cũng tại hấp thu lấy dạng này tạo hóa. Thái thủy niết bàn thương tại phụng dưỡng hắn, niết bàn thì ra là thế. Khương trường sinh tự lầm bẩm, lời nói mang theo một tia cảm khái. Hắn nguyên lai tưởng rằng thái thủy niết bàn thương là sát phạt chỉ bảo, hiện tại xem ra. đạo nguyên cực bảo có được hắn không tưởng tượng nổi ảo diệu. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ đi qua thái thủy niết bàn thương chuyển hóa sau tạo hóa. Thời gian tốc độ cao trôi qua, thái thủy niết bàn thương không ngừng bắn ra màu lam ánh sáng phảng phất tại tiến lên thời gian trôi qua. Trên biển mây, một t ò a ngọn núi nhô ra đám mây như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ha ha ha ha! Một đạo tiếng cười điên cuồng vang vọng quần phong, chỉ thấy tất cả đỉnh núi bay ra lần lượt từng bóng người ngự kiếm phi hành. tất cả đều hướng một cái phương hướng bay đi như mưa kiếm thanh thế hạo đại tiếng xé gió không dứt lọt vào tai một đám tu tiên giả đi vào tòa thứ nhất mỏm núi chung quanh vòn quanh đỉnh núi hùng vĩ vô cùng bọn hắn toàn đều nhìn về trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia một tên người mặc mây trôi tơ vàng áo bào trắng nam tử đang ở vung tay cười to hắn khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày lộ ra b ể n h ẽ thiên hạ thương sinh ngạo khí hai thanh phi kiếm vần quanh quanh người hắn hắn thật đã luyện thành nhìn hắn cái kia đắc ý bộ dáng, đoán chừng là thật. Thái Thanh Kiếm Quyết nghe nói có thể truy tố đến đạo tổ, dạng này tuyệt học lại bị hắn ngộ đến, làm thật là không tầm thường. Hừ, ta kiếm tổng thiên kiêu thiếu đi à? Thái Thanh Kiếm Quyết xác t h ự c khó luyện, có thể cũng không phải kiếm tông thượng thừa nhất tuyệt học. Mặc kệ thế nào nói, cố tiêu luyện thành chúng ta học không được Thái Thanh Kiếm Quyết, hắn tính là thông qua sư phụ đối khảo nghiệm của hắn. Đám tu tiên giả nghị luận ẩm ý, có người khinh miệt. có người kính nể có người tò mò nơi này là kiếm tông tiên đạo đệ nhất kiếm đạo giáo phái nó xây dựng người chính là đại la kim tiên kiếm thần từng tại đạo tổ đầu gối hạ tu hành tại tiền đạo bên trong phàm là có thể cùng đạo tổ dính dáng giáo phái địa vị đều cực kỳ cao thượng có thể vào kiếm tông người đều lai lịch bất phàm cũng có được chúng sinh khó đạt đến thiên tư nhất bình thường đệ tử đạt vào mặt khác thiên địa cũng là cao cấp nhất thiên k i ê u cố tiêu buông cánh tay xuống hắn nhìn về phía quanh thân hai thanh phi kiếm, hắn lớn tiếng cười nói: "chư vị đồng môn, các ngươi xem như chúng kiến lịch sử, nhiều nhất một vạn năm, không, nhiều nhất ba ngàn năm, các ngươi sẽ dùng nhận biết ta cố tiêu làm vinh, chờ lấy đi. mũi kiếm của ta nổi danh dương chư thiên." hắn khoác lác lập tức nhen đón rất nhiều t r à o phúng, tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, há có thể dung hắn như thế trang? đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đứng ở cổ tiêu đỉnh đầu, lác mình biến hóa. một tên nữ kiếm tiên hiển lộ thân ảnh, dáng người thướt tha, toàn thân áo trắng, mặt mang lụa mỏng, toàn thân lộ ra thánh khiết mỹ lệ khí chất. thứ bảy mươi hai phong đệ tử cố tiêu tập được thái thanh kiếm quyết, kinh động kiếm thiên, đi theo ta đi tới kiếm thiên tìm kiếm đại la chi sư. nữ kiếm tiên lời nghe được phía dưới các đệ tử xôn xao, toàn đều khó có thể tin nhìn về phía cố tiêu. cố tiêu mặt lộ vẻ nụ cười ngẩng đầu ư ỡ n ngực, sau đó đi theo nữ kiếm tiên rời đi. nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, một đám đệ tử lâm vào nghị luận bên trong. một bên khác, diệp tâm địch tô dần đang ở chư thiên đại đạo thụ hạ tu hành, bỗng nhiên bọn hắn cảm nhận được cái gì, nhấc mắt nhìn đi, phát hiện từng mảnh từng mảnh to lớn lá cây hạ xuống giống như một tòa tòa thiên địa rơi xuống. tô dần nhíu mày hỏi, này cây rụng qua lá cây sao? bọn hắn là được đặc cách đến đây tu luyện, đã có mấy trăm ngàn năm. diệp tâm địch ngửa đầu nói, này còn là lần đầu tiên. kỳ quái. Lúc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to, chỉ thấy tung bay rơi xuống đầy trời lá cây bị lực lượng vô hình cắt ra, hóa thành mảnh vỡ, sau đó đi theo tiêu tán. Uyển chuyển lục mang vương vãi xuống, giống như đại dương màu xanh lục hạ xuống, muốn bao trùm chu thiên. Trong thoáng chốc, Diệp Tâm địch cùng tô dần thấy được một cái tình cảnh, có một tên thần bí chấp kiếm giả hướng đi chư thiên đại đạo thụ. Hai người nhìn xem cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh, đều cảm nhận được một cỗ trùng thiên kiếm ý. dù bọn hắn thân kinh bách chiến trải qua vô số tuyệt cảnh cũng bị cổ kiếm ý này hồ đến thậm chí không thể động đậy tại bọn hắn nhìn soi mói cầm kiếm thân ảnh nhấc kiếm nhấc kiếm chém về phía chư thiên đại đạo thụ không diệp tâm địch hai mắt sung huyết trước tiên xông phá kiếm ý áp chế khan d ọ n g quát hắn đi theo giết tới cầm kiếm thân ảnh trước kết quả cầm kiếm thân ảnh trong nháy mắt tan biến hắn sững sờ trên không trung đưa mắt nhìn lại căn bản không nhìn thấy cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh tô dần cũng sừng sốt cho là mình chúng cái gì huyễn thuật tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt trong đại điện màu lam quang hải còn tại chẳng qua là đã kinh biến đến mức mỏng manh bạch kỳ cũng trong điện tu luyện đồng dạng hưởng thụ lấy màu lam quang hải tạo hóa trước đó nàng mang bình an ba người đến đây bái phỏng bởi vì tại cảng ngộ không biết tạo hóa khương trường sinh chẳng qua là cách cửa lớn truyền thụ cho bọn hắn vĩnh hằng đạo sách thần thông về sau nhường mỗi người bọn họ trở về tu luyện Khương Trường Sinh nhìn về phía c h ư Thiên Đại Đạo Thụ, hắn là bị Diệp Tầm địch tiếng gào thét bừng tỉnh. c h ư Thiên Đại Đạo Thụ có hắn bày đặc thù cấm chế mạnh như Đại La Kim Tiên cũng nhìn trộm không được dưới cây tình huống. c h ư Thiên Đại Đạo Thụ lại xuất hiện đại đạo soi chiếu, khác biệt tại lần trước, lần này xuất hiện cầm kiếm thân ảnh Khương Trường Sinh cũng là liếc mắt liền có thể nhìn thấu, là tiên đạo một vị hậu bối, bây giờ còn chưa trưởng thành. Khương Trường Sinh tiến hành thôi diễn, thấy được vị này hậu bối tương lai. hắn sẽ kinh động toàn bộ tiên đảo dùng kiếm kinh chư thiên thậm chí cùng hoàng kinh tuyệt còn có số mệnh cạnh tranh quan hệ tại thật lâu sau này vị này hậu bối sẽ khiêu chiến hoàng kinh tuyệt hai bên lần thứ nhất giao thủ là thể hòa không phân thắng bại từ cái này về sau vị này hậu bối bắt đầu truy cầu lực lượng cao hơn thế là liền để mắt tới chư thiên đại đạo thụ cho nên mới có đối chư thiên đại đạo thụ huy kiếm cảnh tượng siêu việt đại đạo linh vật chư thiên đại đạo thụ mặc dù không có tự thân ý chí nhưng nó sẽ bản năng dự phòng kiếp nạn bao quát đến từ tương lai kiếp nạn khương trường sinh lộ ra nụ cười nghĩ thầm cũng không tệ tiên đạo cũng nên sinh ra siêu việt hoàng kinh tuyệt tồn tại hoàng kinh tuyệt bây giờ uy danh cường thịnh thậm chí đè lên đạo côn luân cái này khiến kinh tuyệt tư thái trở nên càng cao mặc dù không dám tại tiên đạo bên trong làm loạn nhưng trong lòng bọn họ kinh tuyệt thiên tư hạn mức cao nhất là cao nhất lần thứ hai lượng kiếp nhân vật chính đã xuất hiện tại hắn trong lòng bất quá vậy cũng là sau sự tình hắn càng để ý tự thân mạnh lên hắn không nghĩ nhiều nữa tiếp tục cảm ngộ cái kia cỗ không biết lực lượng di qua như thế lâu cảm ngộ cùng thuế biến hắn phát hiện cái kia cỗ không thuộc về đại thiên thế giới không biết lực lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại tạo hóa chỉ cần cỗ lực lượng này vẫn còn bởi vì cỗ lực lượng này mà thuế biến sinh linh liền sẽ vĩnh viễn bất diệt chân chính bất tử bất diệt đại thiên thế giới ba ngàn đại đạo cũng không tìm được cỗ lực lượng này tồn tại dù vậy khương trường sinh cũng không có tâm động hắn có hồng mông đại đạo đương nhiên sẽ không lại đi dựa vào những lực lượng khác cỗ lực lượng này vừa vặn nhường hồng mông đại đạo thôn phệ diễn hóa xuất thuộc về chính mình tương quan mệnh cách nương theo lấy khương trường sinh nhắm mắt tiên đạo thời gian la bàn lần nữa tăng tốc thoáng chớp mắt vạn năm đi qua lúc trước tập được thái thanh kiếm quyết cố tiêu đã trưởng thành bây giờ đã là tiên đế đỉnh phong ngày nào kiếm tông kiếm thiên tối cao thiên trong đại điện Cố Tiêu quỳ gối trên điện, ánh mắt nhìn về phía phía trước trên đài cao một đạo thân ảnh. Trên mặt hắn toát ra tự phụ nụ cười. Kiếm Thần đánh giá trên điện vị này kiếm tông từ trước tới nay tối cường thiên kiêu, trong lòng lại không thế nào hài lòng. Kẻ này quá kiêu ngạo. Nếu là không rèn luyện tính tình, ngày sau sợ là sẽ phải trở thành tai họa ngầm. Kiếm Thần chậm rãi mở miệng nói: Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy thiên đạo mạnh nhất kiếm hẳn là là như thế nào kiếm? Cố Tiêu hăng hái cười nói: s ư tổ. ta cảm thấy ta sẽ trở thành vì thiên đạo mạnh nhất một thanh kiếm cái kia hoàng kinh tuyệt có thể làm được sự tình ta cũng có thể làm được càn dỡ không được gọi thẳng đại la kim tiên tên thật kiếm thần trầm giọng quát nay tiếng gầm thét ẩn chứa đạo uy chấn động đến cố tiêu kinh hồn động phách liền vội cúi đầu đây là cố tiêu lần thứ nhất cảm thụ đại la kim tiên uy áp hắn trong lòng không thể ngăn chặn đàn sinh sợ hãi hốt hoảng cảm xúc nhưng những tâm tình này rất nhanh liền bị nổi giận thay thế hắn cảm giác mình hết sức mất mặt vừa thả xong khoác lác liền bị hù dọa xấu hổ vô cùng hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào chương 716, t h ầ n bí diễn hóa nhìn xem cúi đầu cố tiêu kiếm thần thở dài một tiếng hắn cảm thấy kiếm tông không để ý đến chồng người căn bản tâm tính phẩm đúc hẳn là cao tại tu vi cảnh giới kiếm thần lần nữa mở miệng nói tốt sau này chú ý đúng mực tu tiên vấn đạo không phải tranh cường háo thắng đối thủ của người vĩnh viễn là chính ngươi đối đãi ngươi cường đại lên cũng phải gánh chịu thủ hộ tiên đạo chúng sinh chức trách tiên đạo giao phó chúng ta trường sinh phúc duyên chúng ta tu tiên thế hệ tự nhiên đến trợ giúp tiên đạo che chở thiên địa nhớ kỹ vô luận ngươi mạnh hơn đều không thể quên nhỏ yếu lúc tâm cảnh cố tiêu hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thần ôm quyền hành lễ kiếm thần tuy là đại la kim tiên lại không cách nào nhìn thấu tiên đế tâm cũng không biết cố tiêu có hay không nghe vào nhưng hắn hiểu được mong muốn thuyết phục một người chỉ dựa vào vài ba câu là không đủ. Tiêu Nhi, gần đây mê hồn lĩnh vực xuất hiện một tà ma làm loạn, chết không ít tiên đạo tu sĩ. Ngươi đại biểu kiếm tông tiến đến điều tra việc này đi. Thuận tiện tôi luyện đạo tâm, nhớ lấy đại thiên thế giới hung hiểm vạn phần cường giả vô số, làm việc không thể lỗ mãng. Kiếm thần phân phó nói cố tiêu nghe sau, tự nhiên không dám cự tuyệt, hắn trong lòng cũng lửa nóng. Đại thiên thế giới sao? Hắn sớm muốn đi. cái kia hoàng kinh tuyệt liền là đến từ đại thiên thế giới hắn cố tiêu cũng muốn tại đại thiên thế giới giết ra một phiên uy danh hiển hách nhìn cố tiêu trong mắt vẻ hưng phấn kiếm thần không cần phải nhiều lời nữa quơ quơ tay áo ra hiệu cổ tiêu lui ra cố tiêu lập tức hành lễ cáo lui kiếm thần đứng dậy theo tan biến trong điện nửa canh giờ sau chư thiên đại đạo thụ dưới diệp tâm địch kiếm thần cơ võ quân thanh nhi vong trần đại tiên Dương Chu đang ở một tấm bàn dài trước uống trà, tô dần ở phía xa đùa vô t ự h ố n g Đạo thân ảnh kia tuyệt không phải huyễn tượng, có thể là ta dọa lui hắn. Đại thiên thế giới quá lớn, có người để mắt tới c h ư Thiên Đại Đạo Thụ cũng rất bình thường. Dù sao này cây quá mức hùng vĩ, nên được bên trên Đại Thiên đệ nhất thần thụ. Diệp Tâm Địch nói lên hôm đó kiến thức, vẻ mặt sầu lo. Dương Chu trêu chọc nói, cầm kiếm người, cái kia phải hỏi một chút kiếm thần tiền b ố i a. Đại thiên thế giới tu hành kiếm đạo cũng không nhiều, tiên đạo bên trong kiếm đạo càng là thành một phái riêng. Tiền bối không phải đã có thể cảm giác kiếm đạo sao? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía kiếm thần. Kiếm thần lắc đầu nói: Ta không tính được tới, hẳn là cùng ta kiếm tổng không quan hệ. Kiếm tổng có thể không ai có thể mạnh mẽ xông tới vào nơi này. Lời này cũng là có lý. Bọn hắn sở dĩ có thể đi vào, vẫn là đạo tổ mở đặc quyền. Như n g ngày xưa long khởi quan trong sân cố nhân có thể gặp nhau tại đây. thuận tiện hưởng thụ chư thiên đại đạo thụ đạo ý cùng đại đạo linh khí chẳng biết tại sao kiếm thần nghe xong diệp tầm dịch lời sau trong lòng có loại không nói ra được vi diệu cảm giác cơ võ quân cười hỏi nói lên kiếm tu không biết kiếm tông có thể hay không vì ta chiêu một nhóm thiên binh thiên tướng dưới tay thiên binh thiên tướng nhanh không đủ dùng kiếm tu đạo tâm so mặt khác tu tiên giả càng kiên định hơn hết sức thích hợp theo ta chinh chiến kiếm thần gật đầu nói có thể đi theo thiên đình chinh chiến cũng là không tệ lịch luyện. Tiên đạo nhìn như cường thịnh, nội bộ thái bình, không có đạo thống dám trêu chọc. Nhưng đây chẳng qua là đại thế bên trên, tại khuếch trương rìa, thiên đình tiên thần tao ngộ nguy nan vô số kể. Chỉ cần đạo thống không bên ngoài tuyên chiến, đều là trò đùa trẻ con. Dù sao lòng người khó khổng. Mọi người tiếp tục trò chuyện, dần dần nói đến bạch kỳ. Bạch kỳ đã thời gian rất lâu không có đi ra khỏi tử tiêu cung, này cũng không giống như nàng. Có lẽ đạo tổ tại đề b ạ t nàng lần sau gặp nhau. nàng tất nhiên không giống bình thường cơ võ quân ý vị thâm trường nói mọi người cảm thấy có đạo lý dùng bạch kỳ tính tình không có khả năng bế quan như thế lâu chỉ có một cái khả năng cái kia chính là bị đạo tổ cưỡng ép ước thúc trên thực tế bọn hắn đoán không sai một bên khác tử tiêu cung bên trong bạch kỳ chậm rãi mở mắt khí chất của nàng đã thuế biến trong lòng tràn ngập kinh hỉ ta vậy mà đem thiên đạo khí vận cùng đạo giới khí vận kết hợp với nhau lực lượng thật là cường đại ta xem như bước vào đại la kim tiền bạch kỳ âm thầm hưng phấn từng có lúc nàng liền đại la đều không dám nghĩ dù sao nàng rõ ràng chính mình tính tình cùng thiên tư không nghĩ tới tại chủ nhân trợ giúp dưới nàng có thể đi đến một bước này nàng không khỏi nhìn về phía khương trường sinh phát hiện khương trường sinh cũng không có nhắm mắt mà là ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khẽ vuốt thái thủy niết bàn thương trong điện màu lam quang hải rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần cái kia không ngừng bắn ra màu lam ánh sáng cũng biến thành mỏng manh cảm giác như thế nào khương trường sinh nhẹ giọng hỏi hắn mở to đại đạo chi nhãn ba con mắt cùng nhau quan sát đến thái thủy niết bàn thương bạch kỳ một bên suy tư vừa nói cảm giác như trước kia có sự bất đồng rất lớn phảng phất cùng thiên địa vạn vật hoàn toàn không hợp lại có loại có thể trưởng khống hết thảy cảm giác chủ nhân lúc trước cái kia cỗ tạo hóa đến tột cùng là lai lịch ra sao khương trường sinh hồi đáp thương tứ trên người lực lượng c ỗ lực lượng này để nó bất tử bất diệt để nó không cùng theo tiên đạo cùng nhau yên diệt nghe vậy bạch kỳ trùng lớn đôi mắt đẹp lập tức kích động lên bất tử bất diệt nàng có loại sắp bị hạnh phúc nện lượng cảm giác bất quá loại lực lượng này lệnh đại đạo kiêng kỵ gạt bỏ chớ cùng bất luận cái gì người đề cập này lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hiện ra khương trường sinh căn dặn nói không phải đại thiên thế giới lực lượng một khi hiện ra tất nhiên sẽ bị đại đạo ý chí để mắt tới, tựa như thương tứ rơi vào sống không bằng chết, dày vò vô số năm xuống chàng. Bạch kỳ liền vội vàng gật đầu, nàng đã thật lâu không có chiến đấu, dù sao nàng quyền thế thao thiên, không người dám đắc tội nàng. Chủ nhân, ta có khả năng đi ra sao? Bạch kỳ cẩn thận từng l y từng tí hỏi, khổ tu như thế nhiều năm, nàng thật sự là nhịn gần chết, muốn đi ra đi vòng vòng. Khương Trường Sinh gật đầu, Bạch kỳ lập tức cao hứng bừng bừng rời đi. mộ linh lạc thì còn tại trong tu hành, nàng hiện tại lớn nhất niềm vui thú liền là tu đạo. Khương Trường Sinh bắt đầu chuyên chú tại Thái Thủy Niết Bàn Thương bên trên, ý thức của hắn chui vào trong đó, đi vào một mảnh màu lam trong quang hải. Đây là lúc trước không biết lực lượng bị Thái Thủy Niết Bàn Thương chuyển hóa sau cảnh tượng, nơi này càng thêm rõ ràng, càng càng bao la. Khương Trường Sinh hoài nghi nơi này là đại thiên thế giới bên ngoài nơi nào đó tình cảnh, vừa lúc bị Thái Thủy Niết Bàn Thương soi chiếu ra tới. trong lòng của hắn một mực có rất nhiều hoang mang. Đại thiên thế giới là như thế nào sinh ra mà thành? Đại thiên thế giới trước đó là như thế nào hết thảy? Đại thiên thế giới bên ngoài có không sự vật tồn tại? Khương Trường Sinh cảm thấy này mảnh màu lam quang hải có lẽ có thể mang cho hắn một điểm đáp án. Một đường ngao du, hắn phát hiện màu lam quang hải trong kia chút cùng loại tại sao trời một dạng điểm sáng đều có một phương đại đạo vũ trụ ảo diệu? mà mỗi một viên điểm sáng trung quanh đều bị từng đầu màu lam tia sáng vần quanh, thật giống như bị giam cầm. Theo đi ngang qua phong cảnh càng ngày càng nhiều, hắn đối này mảnh màu lam quang hải tò mò tăng lên. rất lâu, khương trường sinh ý chí còn tại ngao du, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy màu lam quang hải dài đất trung tâm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, khủng bố hấp lực quấy màu lam tia sáng cùng điểm sáng đi theo đưa chúng nó thôn phệ. theo vòng xoáy khổng lồ thôn phệ màu lam tia sáng điểm sáng càng ngày càng nhiều vòng xoáy bên trong dần dần xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng như bạch quang ngưng tụ mà thành xem thân hình tựa như người nhưng chỉ có nửa người trên hai tay ôm ngực không phân rõ nam nữ không có tóc ngũ quan cũng bị bạch quang che đậy nhìn từ đằng xa đi bóng người này cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách phảng phất nó là sáng tạo hết thảy tạo vật chủ khương trường sinh lặng lặng quan sát đến tò mò lấy thân ảnh này lai lịch. Vòng xoáy còn tại thôn phệ hết thảy thân ở trong đó bạch quang thân ảnh cũng càng ngày càng to lớn. Rất lâu, nay mảnh màu lam ánh sáng đã co lại nhỏ rất nhiều, mà bạch quang thân ảnh đã so màu lam quang hải còn muốn khổng lồ. Hắn cảm giác áp bách đã đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ, dù cho là khương trường sinh cảnh giới, xem thân hình trong lòng cũng không tự chủ được k í n h sợ. Tại khương trường sinh nhìn soi m ó i bạch quang thân ảnh chậm rãi giang hai cánh tay, dưới thân vòng xoáy khổng lồ đột nhiên bùng nổ. đem còn lại màu lam quang hải tất cả đều hấp thu trong chốc lát hết thảy làm vào trong bóng tối chỉ còn lại có khương trường sinh ý thức cùng bạch quang thân ảnh thân ở trong bóng tối bạch quang thân ảnh trở nên càng thêm thần thánh nó giơ cao hai tay thân thể bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt màu tím trong chớp mắt khắp toàn thân kinh dị đáng sợ cuối cùng bạch quang thân ảnh tại trong im lặng phá toái hóa thành vô số màu tím ánh sao mà đầu lâu của nó chỗ chỗ nhưng lưu lại ba đạo thân ảnh màu tím, ấn tam đại thân ảnh màu tím đồng dạng chỉ có nửa người trên, trong đó có một vị đã đơn giản nữ tính đặc thù. Khương Trường Sinh ý thức đột nhiên bị đẩy ra trở về hiện thực, hắn nhíu mày, ý thức lần nữa tiến vào Thái Thủy Niết Bản Thương bên trong cũng đã không gặp được vừa rồi tình cảnh. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Đại Thiên Thế Giới bên ngoài lịch sử diễn biến? Khương Trường Sinh trong lòng hoang mang, bạch quang thân ảnh hóa thành màu tím hết thảy. n à y màu tím thật sự là làm hẳn m i ê n m a n bất định. hồng mông đại đạo chính là màu tím. t ừ khí tại tiên đạo bên trong cũng có ý nghĩa đặc thù. khương trường sinh càng nghĩ nghĩ mãi mà không rõ, thế là đưa tay đem thái thủy niết bàn thương thu nhập trong tay áo. hắn nhìn về phía mộ linh lạc, n h a đầu này tạo hóa có thể mạnh mẽ hơn bạch kỳ được nhiều. hắn khí tức đã không giống đại đạo, hắn có thể thấy được nàng linh hồn bên trong vận mệnh giới cũng tại thuế biến. mộ linh lạc xem như đi lên giống như hắn con đường. chẳng qua là nàng không có sáng tạo chính mình đại đạo trên một điểm này kém xa hắn khương trường sinh đứng dậy bắt đầu giãn ra thân thể trong lòng của hắn tính toán một thoáng phát hiện mình đã 3061 vạn tuế thời gian thật khá nhanh khương trường sinh càng nghĩ quyết định đi địa tiên giới đi một chút địa tiên giới đã bắt đầu đi đến hắn quy hoạch diễn hóa tiến trình bên trong hình thiên cùng thiếu hạo hai vị này bạn cũ đã sinh ra cũng nên cởi mở thiên địa ngăn cách nhưng địa tiên giới đi vào tiên đạo đã trải qua tiên đạo phồn hoa địa tiên giới lại biến thành không thể tu luyện chỉ giới lời như vậy tương đối phù hợp hắn kiếp trước bên trong thần thoại lịch sử giờ phút này địa tiên giới vô biên đại dương mênh mông dìa có một tên ở trần nam tử đang ở không ngừng vung vẩy đại phủ mặt hướng mặt biển phảng phất muốn đem đại dương mênh mông chém ra chính là khương trường sinh trước đó đạo thống phản thần bên trong gặp phải hình thiên chẳng qua là hình thiên hiện tại còn hết sức non nớt kém xa đạo thống phản thần bên trong hắn phong mang tất lộ hình thiên mặt không biểu tình không ngừng vung vẩy đại phủ hắn thậm chí quên chính mình huy vũ bao lâu hắn tại chém đi trong lòng phiền não bây giờ địa tiên giới nhân tộc bắt đầu q u ậ t khởi các đại bộ lạc chinh chiến không ngừng người nhà của hắn cũng đều đã chết bởi trong chiến loạn hắn rất muốn báo thù nhưng thực lực không đủ nghe đồn địa tiên giới có tiên nhân ẩn cư tiên nhân đều ở tại hải ngoại cho nên hắn một lần lại một lần hướng phía hải dương vung búa hy vọng có thể hấp dẫn tiên nhân chú ý.